các bạn đang nghe truyện tại truyệnv com và truyệnaudio i z vì đại nhân vật gia tộc ngân câu vậy mà lại rút vào lòng phong phi v â n rất dễ nhận thấy quan hệ bọn họ hết sức thân mật chẳng lẽ tên tiểu tử phong phi v â n này lại được đại nhân vật gia tộc ngân câu chú trọng trong lòng phong giật chi mừng rỡ nếu như thật sự như vậy thì chẳng những tiền đồ phong phi vân không suy tính được mà ngay cả phong gia cũng có thể vì vậy mà đạt được lợi ích vô biên. không biết tôn tính đại danh của tiên cô là gì. tuy là phong i ậ t chi cảm thấy địa vị đông phương kính nguyệt ở gia tộc ngân câu rất cao nhưng cũng muốn biết rốt cuộc địa vị nàng cao đến thế nào cho nên mới mở miệng hỏi tên họ nàng. đông phương kính nguyệt. đông phương kính nguyệt mỹ mai nói. ba người phong i ậ t chi sau khi nghe được tên này thì đều n g ẩ n người ra, quay qua nhìn nhau, vẻ mặt càng phát hoảng, thiếu chút nữa đã quỳ trên đất. thì ra là tứ tiểu thư giá lâm thứ cho bọn tôi lễ nghi không chu toàn. phong d ậ t chi vẫn vái chào thật sâu, hừ, đông phương kính nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất dễ nhận thấy lần này vô hết sức xem thường, trong miếu thần u ám hiểm nguy. nhưng mà chỗ cái r ế n cổ hoàng nê kia lại yên tĩnh đến đáng sợ không hề có một vị cổ thi tăng nhân nào đi về hướng này cũng không có bất cứ sinh vật nào ở nơi này hình như tất cả đều tránh xa chỗ này c h ợ p ở trên đỉnh tòa phật tháp phía xa truyền tới một tiếng chuông ông tuy là âm thanh rất trầm thấp nhưng lại chấm đ ắ c m à n nhĩ làm tai đau nhức không thu gì k u y lực hạ vũ hồng lôi l u ồ n khói âm trầm từ trong cái giếng cổ hoàng nê càng lúc càng tuôn ra g a y gắt. dù cho dùng mắt thường cũng có thể thấy được luồng khói xanh biết từ trong giếng t o é t ra. thật giống như một cái giếng thi thủy. nhưng mà làn khói màu xanh kia lại như một đạo bảo quan g lao ra. từng t i quan hoa t r à n đầy ra ngoài thật giống như phật tiên hạ xuống. sinh ra thần quan làm cho người ta nghi ngờ dưới cái giếng kia chắc có linh bảo nào đó. Phốc, một vị trưởng bối phong ra bởi vì chăm chú nhìn không chết mắt vào gián hoàng nên nên bị một cổ sức lực thần bí nào đó làm chấn thương người bay ra xa bị trọng thương cái gián này không thể nhìn được một khi nhìn lâu thì rất có thể sẽ bị điều kiên kỵ bên trong đánh chết phong phi vân nhắc nhở mà đang lúc này trên một tòa phật tháp xa xa thứ hai lại truyền tới một hồi chuông ông chuông phật vẫn trầm thấp khiếp sợ linh hồn người ta cái giếng hoàng n ê kia lại xảy ra thay đổi luồng khói từ bên trong càng lúc càng tuôn ra dữ dội bỗng một người mặc áo bào trắng tóc tai bù xù từ trong giếng chậm rãi bước ra một màn h i d u như vậy làm cho phong phi vân và mọi người bị dọa phải lùi về phía sau mấy bước người này đ ạ p trên màn khói đứng hẳn trên giếng hoàng nê mới làm cho mọi người thấy rõ cô là một người con gái phong hoa tuyệt đại nhưng mà sắc mặt tái nhợt dọn người trên người không có một chút sức sống nào cả linh mang trên người tỏ a ra tuy là đã chết mấy ngàn năm nhưng mà quan hoa trên da thịt vẫn sáng chói như ngọc giống như vừa tắm trong sữa dê ra tóc nàng dài như c ơ d á n v ẻ xinh đẹp khuyên thành d á n người thánh thiện mặc trên người một bộ phật y thanh khiết hơi ngẩng đầu lên nhìn về hướng ánh sáng phật c h ú c trong phật tháp mặc dù quen biết cũng không quên mạn g toa châu hoa bị ngạnh o a đôi môi nàng khẽ mở nhớ tới điều gì đó m à trên người vẫn không có nửa phần sức sống cái này chính là niệm lực bất diệt hình như nàng không muốn quên thứ gì đó đã chết đi rất nhiều năm nhưng vẫn không quên hoa bỉ ngạn mọi người đều bị vị nữ thi từ trong cổ giếng đi ra làm cho kinh sợ tuy là nàng đã chết qua rất nhiều năm nhưng vẫn không có bất cứ hư tổn nào vậy mà còn đọc được thơ từ nữa điều này càng làm người ta không khỏi kinh ngạc tuy là nàng cũng mặc phật y nhưng so với những cổ thi tăng nhân kia thì lại rất khác biệt da thịt nàng vẫn bình thường Ngũ Quan xinh đẹp vô cùng, có thể tưởng tượng được trước lúc nàng mất thì hẳn là một tuyệt thế gia nhân khuyên đảo thiên hạ. Một vị nữ tử chốn Phật môn xinh đẹp như thần thánh như thế thì tại sao lại có ai đành lòng giết chết nàng chứ? Sau đó còn vứt xác nàng xuống cái cổ giếng hoàng nơi này. Nàng im lặng đứng yên trên cổ giếng, nhìn về phật tháp thật cao ở đằng xa thật lâu. nơi đó có một ngọn Phật chúc trường minh bất diệt. Tam thúc người nói thử xem rốt cuộc thì vị nữ tử này là người hay là ma? Phong vật chi sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua chuyện cổ quái như vậy. Nói trên người nàng ta một chút sinh cơ cũng không có, lại còn tản mát ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương. Hiển nhiên là đã chết nhiều năm rồi. sin mệnh từ lâu đã mất hẳn ở sông Hoàng Hà rồi. Hai, tiếc là một gia nhân khuyên thế như vậy mà lại bỏ mình ở nơi này. Sau khi chết lại còn bị an táng ở dưới một cái giếng. Vị hộ pháp phong ra kia thở dài nói, hình như Đông Phương Kính Nguyệt cũng có xúc động, lạnh lùng nói, mỹ nhân trong thiên hạ phần lớn đều bạc mệnh. Sau khi nàng chết dung mạo còn không điêu tàn. thân thể không thối rửa nhưng mà rất nhiều tuyệt đại gia nhân cuối cùng thì lại đều biến thành già nua bị người khác chê trách là lão bà cuối cùng thì chết ở trong một nấm mộ nhỏ bé biến thành một phúc hoàng thổ thì có ai còn biết lúc còn sống nàng là một nữ nhân x i n h đẹp trong thiên hạ đâu chứ Đông Phương Kính Nguyệt vừa mở miệng thì ba vị hộ pháp phong ra liền ngậm miệng lại cũng không có nói gì thêm lúc trên tòa phật tháp truyền tới âm thanh vang lên lần thứ ba của chung phật thì cô gái mặc phật bào kia lại chìm vào trong cái giếng hoàng nê biến mất trước mặt mọi người thật giống như một thiên chi kiều nữ được chôn cất an táng vậy làm cho người ta lưu luyến không rời ta đã sớm nói trong cái giếng này nhất định là một cái giếng thi thủy mặc lần này ngươi tin chưa Đông Phương Kính Nguyệt chỉ muốn khuyên Phong Phi Vân sớm mang nàng thoát khỏi nơi tuyệt địa này nên không ngừng răng đe hắn không được lại gần miệng cái giếng kia. Phong Phi Vân cũng chỉ lắc đầu nói: dù cho vị nữ Phật đồ này tu vi cao tới đâu đi nữa, nếu như ngâm mình trong thi thủy thì cũng đã sớm biến thành bạch cốt. Nhưng mà đã mấy ngàn năm trôi qua thân thể nàng lại không thối rửa, trong đầu lại còn giữ một ít thần niệm. cái này chẳng lẽ không làm cho ngươi cảm thấy đáng nghi hay sao? tuy là vị nữ tử kia lại chìm vào trong cổ g i ế n nhưng mà làn khói và ánh sáng ngọc bảo vẫn không hề tan biến, ngược lại là càng rực rỡ hơn, lại có thêm một luồng mùi hương thơm ngát như có như không từ trong g i ế n tràn ra, giống như mùi thơm của một s ử nữ 18 tuổi, lại như dược hương tuyệt đại linh dược. tự như trong cổ g i ế n hoàng n ê kia thật sự có báu vật nào đó ầm um, mặt đất chật run lên có một đạo thiên lôi vang lên ở phía trên một đạo kiếm quan bạc h sắc xé nát bầu trời đen tối bay qua trên không mang theo từng đạo thú rống gầm vang thanh thế quả thực to lớn khí thế kinh người thần kiếm khai lộ một con cự thú cao trên 10 trượng đ ạ p không mà tới